Quanh đảo bao phủ hơi nước dày đặc, nhưng phía trên đảo thì hơi nước lại mỏng hơn. Nhìn xuyên qua tán lá của một cây đại thụ chọc trời có thể mơ hồ thấy xa xa có một tòa cung điện nguy nga. Trên đảo thỉnh thoảng lại có thể thấy được một đám cường giả có thực lực đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh tâm chờ ác ma điện mở ra. Một số kẻ lại đi đi lại lại trên đảo, cẩn thận quan sát tình hình, khẩn trương theo dõi tình thế quanh nguyệt lượng hồ. So với việc ngồi bên bờ hồ thì đi lại trên hòn đảo có vẻ hiệu quả hơn Dương Lăng phát hiện thấy không ít người đã có thu hoạch Có được một số khối nguyệt lượng thạch Ánh sáng trong suốt mê người Ẩn chứa năng lượng ba động mãnh liệt Màn xương trên đảo không lớn nhưng lại có khả năng hạn chế thần thức lớn hơn so với bên ngoài đảo Cho dù cố gắng kiệt lực dùng linh hồn cảm ứng cũng không cảm nhận được bao xa May mắn là ở phía trên đài ở cạnh hồ có lưu lại một linh hồn ấn ký rất sâu, vẫn miễn cưỡng có thể cảm ứng được vị trí của nó. Không cầu mong gì, chỉ mong không mắc phải sai lầm nào. Thôi được, tốt nhất là phải chuẩn bị trước một tòa cấm chế, đảm bảo một đường rút lui tuyệt diệu. Sau khi đi rất nhanh hai vòng quanh đảo, thấy mọi người ai cũng có ít nhiều thu hoạch, Dương Lăng cũng nhất thời hào hứng. muốn xem mình có may mắn kiếm được vài khối nguyệt lượng thạch hay không. Tuy nhiên, nhìn lại đám cường giả có thực lực rất cường đại kia, cảm giác thấy trong không trung có ẩn chứa năng lượng ba động mờ mịt. Nghĩ lại, hắn liền từ bỏ ý định đó, tìm một bụi cây để ẩn núp, bày đặt cấm chế rồi tiếp tục bày bố một tòa ma pháp truyền tống trận đơn giản như vậy. Cho dù không thể ngay lập tức thông qua truyền tống môn đeo trên cổ tay để chuyển dịch sang bờ bên kia hồ, nhưng cũng có thể thông qua truyền tống trận rời đi rất nhanh, có thể tránh được những việc phát sinh ngoài ý muốn. Liệu có thế chỉ huy đông đảo thực nhân ngư lặn xuống đáy hồ, đem nguyệt lượng thạch lên không nhỉ? Sau khi hoàn thành bố trí cấm chế, Dương Lăng thở dài một hơi, nhìn đám cường giả bên hồ đang làm công việc của người đánh cá. Linh cơ vừa động liền nghĩ tới việc thuần hóa đám thực nhân ngư, nguyệt lượng hồ sâu không biết bao nhiêu mà kể, nước hồ lạnh như băng, càng xuống sâu càng lạnh, từ đó mà công kích của linh hồn ẩn giấu cũng tăng vọt. Cho dù là thực lực cường đại cũng không ai có thể trực tiếp lặn xuống đáy hồ để lấy nguyệt lượng thạch, chỉ có thể nhờ vào lưới bắt cá để kiếm lấy vài khối nguyệt lượng thạch nho nhỏ. Người không lặn xuống được không có nghĩa là đám thực nhân ngư, thổ công hà bá. Nơi này không xuống được. Triển khai một vụ ấn. Dương lăng nhanh chóng tiến vào không gian vu tháp. Phân phó huyết thiên sứ áo phỉ lợi á điều động lực lượng khẩn trương kiến tạo một vùng cơ địa cho thực nhân ngư. Sau đó lựa chọn một nhóm thực nhân ngư mạnh nhất tới để lấy máu thuần hóa. Rồi nhanh chóng trở lại bãi cát trên đảo. Lũ nhỏ. Ăn thịt hay uống canh. Phải xem các ngươi làm ăn thế nào. Dương lăng phất tay. Xuất ra hơn trăm con thực nhân ngư Chỉ huy chúng lặn thật sâu xuống đáy hồ Mò tìm nguyệt lượng thạch dưới đáy hồ Không lâu sau Một số thực nhân ngư đã mang về Vài khối nguyệt lượng thạch to bằng ngón tay cái Vậy là có thu hoạch Nhưng so với toàn bộ quân số thực nhân ngư Đã xuất ra thì vẫn còn là ít Sau khoảng nửa canh giờ Dương Lăng chờ đợi cả nửa ngày Nhưng số nguyệt lượng thạch thu được vẫn rất ít Nguyệt lượng hồ quả thật quá sâu Quá lạnh Cho dù là thực nhân ngư sinh trưởng ở đây cũng không thể lặn tới nổi đáy hồ Số lượng nguyệt lượng thạch thu được không cao hơn bao nhiêu so với dùng lưới đánh cá Liệu có thể chỉ huy đông đảo thực nhân ngư chủ động ăn cắp nguyệt lượng thạch trong lưới của đám người kia không? Nhìn đám người đang bận rộn bên bờ cát với vai trò của người đánh cá Dương Lăng nhanh chóng nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu Để vớt lấy nguyệt lượng thạch, lưới đánh cá mà mọi người sử dụng đều phi thường cứng rắn Nhưng đối với hàm răng sắc bén, cứng rắn của thực nhân ngư thì cứng mấy cũng thành mềm. Đứng bên cạnh mà nhìn có thể thấy được dùng lưới để vớt nguyệt lượng thạch có hiệu suất cao hơn hẳn so với mình đang mò kim đáy bể. Ủa, nguyệt lượng thạch đâu rồi? Rõ ràng cảm giác được một cỗ năng lượng ba động của nguyệt lượng thạch, tại sao thu lưới về lại không thấy? Kỳ quái, chẳng lẽ là do hơi nước quá dày, làm ảnh hưởng tới cảm giác của mình sao? Đúng như Dương Lăng tính toán, không lâu sau đám thực nhân ngư đã lặng lẽ trở lại với một khối nguyệt lượng thạch trong mồm. Đám đông đánh cá đều vừa thất vọng vừa nghi hoặc không thôi, nghĩ rằng hơi nước càng lúc càng mạnh khiến thần thức cảm ứng của mình bị yếu đi. Cho dù phát hiện thấy trên lưới có những lỗ nhỏ cũng chỉ nghĩ rằng do không cẩn thận nên bị những hòn đá bén nhọn dưới đáy hồ làm rách, không hề nghi ngờ tới hắn. Vẫn không hề phát hiện ra rằng ở dưới nước đang có rất nhiều thực nhân ngư đang vô thanh vô tức canh lưới của mình. Trốn phía bên kia, Dương Lăng đang cười trộm, đại phát tài rồi, nguyệt lượng thạch trong không gian giới chỉ càng lúc càng nhiều. Ngay khi Dương Lăng thấy nguyệt lượng thạch càng lúc càng nhiều thì ấn ký hình tháp trên mi tâm đột nhiên nhảy dựng lên, phát ra một hồi ngâm khẽ, hắn nghi hoặc thuấn di vào trong. Chỉ thấy trên bầu trời đã ngưng tụ lại một nguồn suối năng lượng rất lớn không biết từ lúc nào Đang chảy mạnh xuống công kích vào yêu cơ đang mặc áo bào trắng ở dưới đất Thiên địa pháp tắc lại giáng hạ trong không gian vu tháp Có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi yêu cơ lại tiến tới thần gian Rốt cuộc cũng tới thần dai Hô, từng đảo khí xoay tròn rất nhanh Kết hợp lại cùng một chỗ Hình thành một cái vòi rồng đáng sợ phá hủy tất thảy mọi thứ trên mặt đất Cây cối bị nhổ tận gốc, cử thạch bị cuốn đi mất tăm mất tích, ngay cả nước biên gần đó cũng bị hút lên, hình thành một cột nước lớn. Yêu cơ ở giữa vòi rồng thì sắc mặt tái nhợt, miệng thì thào thi triển từng lớp từng lớp phong thuẫn hổ thân, khổ sở chống. Đỡ vòi rồng kinh khủng đó, đã biết là tiến lên thần dai cực kỳ đáng sợ. Nhưng nàng cũng không ngờ nổi rằng lại đáng sợ đến như vậy. Đại nhân, tát lạp sắp chống đỡ không nổi rồi, làm sao bây giờ? Thấy thân thể yêu cơ run rẩy loạng choạng, tưởng như có thể bị vòi rồng cuốn đi bất cứ lúc nào. Huyết thiên sứ áo phỉ lợi á cực kỳ lo lắng. Đáng tiếng, nàng lại không mạnh về phong hệ pháp tắc, cho dù muốn hỗ trợ cũng không biết ra tay thế nào. Sợ rằng đã loạn càng thêm loạn, khiến cho vòi rồng càng hung bạo thêm. Dòng hút nước, thấy cột nước bị vòi rồng cuồng bão hút lên không trung dương lăng nhíu mày trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được biện pháp gì. Cũng như huyết thiên sứ áo phỉ lợi á, hắn cũng không dành về phong hệ pháp tắc. Toàn bộ ma thú quân đoàn chỉ có yêu cơ là chủ tu phong hệ pháp tắc. Cửu đầu xà hải Đức Lạp thực ra chỉ biết mấy chiêu phong hệ ma pháp. Đáng tiếc, đó chỉ là mấy chiêu thức trình độ thấp. Đối mặt với vòi rồng đáng sợ này thì chẳng là gì cả Sau một tiếng nổ vang, trên bầu trời đột nhiên nổi lên một trận mưa đá Vô vàn khối đá lớn rất cứng rắn, dày đặc rơi xuống Mục một tiếng, một tảng đá lớn đã nện xuống người yêu cơ Vì ngăn cản lực hút đáng sợ của vòi rồng, yêu cơ gần như đã tiêu hao hết khí lực toàn thân căn bản là không còn lực để ngăn cản trận mưa đá đầy trời này nên rất nhanh chóng bị thêm mấy vết máu do mưa đá gây ra thấy tình hình không ổn dương lăng triển khai vu ấn chuẩn bị cường hành lao vào cứu yêu cơ đang bị thương nặng nhưng ngay khi hắn đang chuẩn bị lao vào thì một việc ngoài ý muốn xuất hiện phạm vi bao phủ của vòi rồng càng lúc càng lớn không ngờ lại cuồng bạo hướng thẳng tới vu tháp cao mảnh tưởng như muốn hút cả tòa vu tháp lên kết quả là sau một tiếng ngâm khẽ vu tháp đột nhiên phát ra một đạo ngân quang trói mắt trong nháy mắt kích thẳng vào nguồn suối năng lượng trên bầu trời vu tháp vẫn đứng im bất động ngược lại vòi rồng đã bị đánh tan trong nháy mắt nhờ có vu tháp hỗ trợ yêu cơ toàn thân đầy vết máu đã may mắn vượt qua một kiếp ông cột sáng trói mắt từ trên trời giáng xuống bao phủ lấy yêu cơ trên mặt đất Nhanh chóng chữa trị các gân mạch bị thương tổn của nàng, yêu cơ gặp đại nạn không chết, trong lòng vừa động liền thi triển thiên tàm biến thần bí, thân thể càng lúc càng mờ đi, cuộn lại thành một đống, tạ như côn trùng làm kén vậy, biến mất trước mặt mọi người. Việc này, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đại nhân, tát lạp sẽ không sao chứ? Nhìn cảnh tượng cổ quái vừa rồi, mọi người đều khiếp sợ không thôi. Kể cả huyết thiên sứ áo phỉ lợi á đầy kinh nghiệm, kiến thức cũng không ngoại lệ. Nàng đã chứng kiến nhiều dạng thần kiếp, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ gặp phải loại thần kiếp cổ quái như vậy. Hải yêu y lỷ toa có quan hệ tốt nhất với yêu cơ thì mắt lệ mơ hồ, lo lắng điều gì đó ngoài ý muốn sẽ xảy ra với nàng. Độ kiếp thất bại, hay là nhìn cột sáng màu bạc, rồi lại nhìn yêu cơ đang cuộn lại thành một đống, dương lăng cũng nghi hoặc không thôi. Nhưng tình huống còn chưa rõ, cũng tuyệt đối không tùy tiện sông lên. Có khi sông lên còn làm hài yêu cơ không chừng. Sau nửa canh giờ, mọi người khẩn trương nhìn kỹ. Cột sáng màu bạc rốt cuộc cũng tan thành mây khói. Chiếc kén bao bọc yêu cơ nhẹ nhàng rung động. Trên mặt vỏ kén xuất hiện từng vết nứt. Chậm rãi, rung động ngày càng kịch liệt. Các vết nứt càng lúc càng lớn. Cuối cùng, theo một tiếng rên rỉ xé lòng, Từ bên trong kén vươn ra một cánh tay trắng nõn, khi mọi người nhìn kỹ, yêu cơ mặc áo bào trắng mỏng, xuân quăng như ẩn như hiện, như hoa trên bàn ngọc, tuyệt sắc mê người. Từ xa nhìn lại, giống như một đóa tiên hoa đang nở, cực kỳ mỹ lệ, mỗi động tác dở tay nhấc chân đều tràn ngập hấp dẫn trí mạng. Đại nhân, ta đã thành công rồi, rốt cuộc đã thành công tiến tới thần giai chính thức trở thành một nữ nhân rồi. Sau một lát mê man, yêu cơ nhanh chóng phản Ứng, hô lên một tiếng, nhanh như gió bay tới trước mặt dương lăng, dáng vẻ cực kỳ xúc động. Khi ngẩng đầu lên thì hai mắt đã nhòa lệ, trong cơn kích động làm lệ rơi như mưa. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyển audio mới.com, chương 653, Long Ba Đốn Thần Hệ Tát Lạp. Đứng lên đi, nhìn yêu cơ sau khi tiến dai trở nên rất xinh đẹp, trên mặt nàng còn những giọt nước mắt đầy kích động, dương lăng âm thầm thở ra một hơi, từ xưa hồng nhan thường bạc mệnh. Vô luận thế nào, hắn cũng không thích yêu cơ và lý cha đức xâm lui tới, không muốn nhìn yêu cơ từng bước rơi vào bi kịch, nhưng trời phải có khi mưa khi nắng, có một số việc dù biết rõ là không ổn cũng không thể ngăn cản nòi. yêu cơ và lý cha đức xâm tựa như một đôi uyên ương liền cánh không cách nào tách rời nổi dương lăng cũng không muốn cường hành tách bọn họ ra đại nhân vô luận sau này thế nào tát lạp nhất định sẽ không hối hận tiến giai tới chung vị thần trở thành một người đàn bà chính thức cảm giác của yêu cơ càng thêm nhạy cảm nhanh chóng hiểu được nỗi lo lắng của dương lăng con đường do chính mình lựa chọn có hối hận cũng vô dụng Thấy yêu cơ kiên quyết như vậy, Dương Lăng cũng không hề nói gì thêm, kết một vu ấn, nhanh chóng rời khỏi không gian vu tháp. Trở lại bờ cát trên đảo, thấy thân ảnh của hắn, đông đảo thực nhân ngư khoan khoái bơi tới, thậm chí còn hưng phấn nhảy lên khỏi mặt nước. Cơ bản, mỗi con đều ngậm trong mồm một khối nguyệt lượng thạch. Ha ha, so với thu thuế từ lũ cá nhà táng còn nhiều hơn. Bất quá, như vậy có quá tà ác. Quá hèn hà không nhỉ, thu thập những khối nguyệt lượng thạch trong miệng thực nhân ngư xong, nhìn đám người còn lại ở phía xa vẫn chưa thu hoạch được gì. Dương lăng sắc mặt cười như ngư phủ, vừa định chỉ huy đông đảo thực nhân ngư tiếp tục bài cụ thì đột nhiên mặt đất rung lên ầm ầm Hồ nước kịch liệt sung động, giống như một gã điều tử sư, Andy, người pha chế rượu các tiêu đang kịch liệt rung lắc dụng cụ trong tay, sóng gió động trời. Đất dung núi chuyển, phẳng phất như phía dưới có một ngọn núi lửa sắp phun lên. Cùng lúc đó, phía trong cung điện Nguy Nga cũng loáng thoáng truyền ra một trận rít gào. Một cỗ khí tức cuồng bạo trong nháy mắt tràn qua nguyệt lượng hồ. Cẩn thận, ác ma đại điện sắp mở ra đó. Yên tâm, đây chỉ là dấu hiệu ban đầu thôi. Ác ma đại điện còn phải hai ngày nữa mới có thể chính thức mở ra. Thấy mở màn ngoài ý muốn như vậy. Mọi người đều giật mình không thôi Có người sắc mặt tái nhợt tựa hồ vẫn chưa khôi phục nổi tinh thần Có người hưng phấn không thôi Kích động nhìn cung điện nguy nga phía xa xa Chờ đợi ác ma đại điện mở ra Cũng có người không hề dao động Sắc mặt không hề thay đổi Tỉnh táo tiếp tục minh tư trên mặt đất Sau khi im ắng Mặt đất lại bắt đầu một vòng rung động kịch liệt Nguyệt lượng hồ nổi lên những cơn sóng kinh thiên đầy sức mạnh đánh vào bờ đá, thế nước mãnh liệt không thể cản nổi. Mấy người trên bờ cát không tránh kịp, thét thảm một tiếng, bị cơn sóng cao trăm thước như một tia trước cuốn vào lòng hồ sâu thẳm, nhanh chóng mất tâm mất tích. Dương Lăng kinh hãi vội vàng thu đám thực nhân ngư vào không gian vu tháp, triệt hồi cấm chế để xem xét tình hình. Một cơn sóng cao trăm thước lướt qua, từ trên không rơi xuống một khối nguyệt lượng thạch to bằng nắm tay. Lớn hơn vài mươi lần so với những khối nguyệt lượng thạch bình thường, đặc biệt chính là toàn bộ khối đá màu xanh biếc, tản ra một cỗ năng lượng ba động bang bạc, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cường giả. Nguyệt hồn thạch, trời ạ, chính là nguyệt hồn thạch trong truyền thuyết. Ha ha ha, nó là của ta. Ai cản đường, giết. Một số bóng đen không để ý tới cơn sóng gió động trời. như tia trước lao thẳng tới nguyệt hồn thạch một vài người nhảy tùng xuống nguyệt lượng hồ có người lại đạp lên trường kiếm sắc bén bay tới tốc độ nhanh kinh người thậm chí có người còn bay thẳng tới từng đạo tàn ảnh để lại tiếng rít xé gió giữa không trung nếu nói mặc tinh tinh tùy là cực phẩm mặc tinh kết tinh lại sau trăm ngàn năm vậy nguyệt hồn thạch chính là do nguyệt lượng thạch sau hàng tỷ năm mới kết tinh thành trong đó có ẩn chứa năng lượng kinh hồn có thể nâng cao năng lượng linh hồn và tốc độ tu luyện của con người. So với thần khí bình thường còn chân quý hơn, một khối nguyệt hồn thạch to bằng ngón tay còn chân quý hơn cả vạn khối nguyệt lượng thạch. Huống chi cả một khối lớn bằng nắm tay, nguyệt hồn thạch bị sóng lớn cuốn lên từ đáy hồ mau chóng khiến cho mọi người trở nên điên cuồng. Trên mặt nguyệt lượng hồ tràn ngập hơi nước, Không chỉ ẩn chứa linh hồn công kích mà còn có thượng cổ ma pháp trận thủ hổ thần bí, trọng lực kinh người. Có thực lực thượng vị thần đỉnh cấp cũng khó có thể bay được. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủy, đã có hơn 10 bóng đen lăng không phi ra. Thực lực bọn họ cường đại cỡ nào cũng có thể tưởng tượng nổi. Không nói cũng biết, ít nhất cũng vượt xa cường giả có thực lực thượng vị thần đỉnh cấp. ngọa hổ tàng long, lợi hại thật. 4. Dương Lăng đang chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi, đột nhiên thấy có cơ hội cướp lấy Nguyệt Hồn Thạch. Sau khi thấy mười mấy người Lăng không phi hành liền nhanh chóng, sáng suốt lưu lại một bên để quan sát. Mười lăm cường giả phi thân tới, đại bộ phận đều đeo long đầu giới chỉ, trong đó thậm chí không ít người đeo tới hơn năm long đầu giới chỉ. Ngũ giai thần chức cường giả, cho dù là thi vu vương và áo phỉ lợi á cũng đều tới. Dương Lăng cũng không nắm chắc phần thắng, huống chi lại xuất hiện nhiều như vậy. Ta nói rồi, khối nguyệt hồn thạch này là của ta. Không muốn sống thì hãy tiến tới. Một gã thiết tháp đại hán đột nhiên tăng tốc, hô lên một tiếng phi tới, đưa tay cầm nguyệt hồn thạch trên không trung. Trên ngón tay không có long đầu giới chỉ nhưng cho dù là ngũ giai thần chức cường giả cũng không hơn được hắn. Trong cơ thể tản mát ra một trận năng lượng ba động mênh mông. An Đức Sâm, ngươi rất lợi hại, nhưng ngài có thể chiến thắng cả ba huynh đệ chúng ta liên thủ không? Ngay lập tức ba điếu tử quỷ nhanh chóng đuổi theo thiết tháp đại hán, chặn đường lui của hắn, lạnh lùng cười cười, đôi mắt như độc xà gắt gao nhìn chằm chằm vào nguyệt hồn thạch trong tay người kia. Bề ngoài ba người nhìn giống nhau như đúc, trong hình dáng hẳn là sinh ba, mỗi người đeo năm chiếc long đầu giới chỉ. Nhưng chúng không giống những long đầu giới chỉ bình thường mà toàn bộ đều có màu xanh biếc phảng phất như có một lớp kịch độc Thoạt nhìn quỷ dĩ vô cùng vu yêu vương tam đại quỷ phó sao Thấy ba kẻ âm trầm gắt gao chắn đường lui của mình Thiết tháp đại Hán An Đức xâm sắc mặt ngưng trọng Là một kẻ kinh nghiệm phong phú hắn hiểu rất rõ ba tên âm trầm này đáng sợ và khó nhằn tới mức nào Nếu không phải tình thế bất đắc dĩ hắn tuyệt không muốn là địch của đối phương. Cho dù liều chết giết được ba tên này thì sau này cũng bị thủ hạ của Vu yêu vương dây dưa và ám sát. Khó lòng phòng bị. Nguyệt hồn thạch là do sóng lớn cuốn tới. Nhìn thấy là có phần. An Đức Xâm, ngươi một mình độc chiếm cũng là tham lam quá mức đó. Một gã trung niên nhân mặc áo bào trắng vừa nói vừa lăng không đứng ở bên trái thiết tháp đại Hán. Nụ cười âm hiểm làm người ta không thể nào thoải mái nổi Đi theo phía sau là vài tên võ sĩ có ánh mắt lợi hại Tất cả đều đeo long đầu giới chỉ trên ngón tay An Đức Xâm muốn một mình độc chiến khối nguyệt hồn thạch trước mặt long ba đốn thần hễ chúng ta Ngươi còn chưa đủ tư cách Một lão giả mặc hoa phục vừa nói vừa xuất lĩnh vài tên hộ vệ phi tới bên phải thiết tháp đại hán Cùng với mọi người vây lấy hắn Khối nguyệt hồn thạch này là do người của A Khuê Long thần hệ chúng ta phát hiện ra đầu tiên. Vô luận thế nào cũng không tới lượt An Đức Xâm ngươi. Một lão giả sắc mặt lạnh như băng dẫn vài tên hộ vệ chặn hướng phản hồi của An Đức Xâm. Trong số hộ vệ đó có một người rất quen mặt, Duy Tháp Lợi, hộ vệ tùy thân của địch áo. Quả nhiên Dương Lăng mau chóng phát hiện trong nhóm người khuôn mặt âm độc của kẻ thù không đổi trời chung này. Nguyệt hồn thạch quả thực quá quý giá. Cảm giác được năng lượng ba động tinh thuần của nó. Các thế lực lớn đều tự phái ra cường giả. Nhanh chóng bao vây chặt lấy thiết tháp đại hán. Nắm được khối nguyệt hồn thạch to bằng nắm tay này tương đương với việc đoạt được một kiện thần khí chân quý hiếm thấy. Không ai dễ dàng buông tha cơ hội tốt như vậy. A khuê long thần hệ. Thấy sắc mặt lạnh như băng của lão giả và đám hộ vệ phía sau. Thiết tháp đại hán cả người chấn động. Long Ba đốn thần hệ có thiên phú luyện khí và ký xảo không ai có, cơ hồ tại mỗi tòa thành đều có phân hội của Long Ba đốn thương hội bọn họ, tài lực hùng hậu, thực lực sâu không lường được. Nhưng so với họ thì dực nhân tộc A Khuê Long thần hệ cũng không thua kém, thần chức cường giả trong thần hệ nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Có cường giả của hai đại thần hệ ở đây, còn ai dám tranh đoạt với bọn họ? Thiết tháp đại hán an đức xâm sắc mặt ngưng trọng, trong nháy mắt trần trừ không quyết. Từ trước tới nay, hắn vẫn vô co vô thúc, đi không ai quản lý, không muốn nghe ai ra lệnh nên không gia nhập thần hệ nào, chỉ hy vọng có thể dựa vào thực lực của bản thân tiến giai thành vị diện lưu lãng giả. Đáng tiếc, trải qua cả tỷ năm, mặc dù thực lực tiến nhanh nhưng vẫn là chậm, không cách nào đột phá được. Nguyệt hồn thạch ẩn chứa năng lượng linh hồn khổng lồ vẫn là bảo bối hắn mơ tưởng bấy lâu nay. Có khối nguyệt hồn thạch này, không chỉ tốc độ tu luyện tăng nhiều mà còn có thể một bước tiến dai thành vị diện lưu lãng giả. Vô luận thế nào, hắn cũng không cam lòng giao thẳng nguyệt hồn thạch đang cầm trong tay ra. Nhưng với sức lực của một mình mình, tuyệt đối không phải là đối thủ của đông đảo cường giả long ba đốn thần hệ và a khuê long thần hệ. huống chi... Bên ngoài còn có rất đông những kẻ có thực lực đang rình rập đơn đả độc đấu chính là đấu với cường giả thần trước lục dai, an đức sâm cũng tự tin có thể đại chiến một hồi. Nhưng nếu đối phương cùng vào cả thì mình tuyệt đối không phải là đối thủ, nguyệt hồn thạch đối với ta phi thường trọng yếu, nhưng nếu các vị đại nhân đều có có hứng thú tới như vậy thì... Đối diện với những ánh mắt thèm khát của đông đảo cường giả xung quanh An Đức Xâm trầm tư một lát rồi thực hiện một hành động kinh người Một kiếm chém lấy mùng một tháng năm khối nguyệt hồn thạch Há mồm nuốt khối đá nhỏ đó vào mồm Khối đá lớn còn lại thì dùng sức ném thẳng lên không trung. Bản thân hắn thì lao mình lặn xuống nước Đúng là nhanh như trước giật Không ai ngờ được thực lực cường đại như An Đức Xâm cũng có hành động như vậy Trong nháy mắt đã thấy hắn mất tâm mất tích. Hỗn đàn. Ba điếu tử quỷ không hẹn mà cùng gào lên chửi bới. Không thể ngờ nổi an đức xâm luôn luôn kiêu ngạo cũng rảo hoạt cắt lấy một mẩu nguyệt hồn thạch rồi không ham đánh mà bỏ chạy trốn. Nhưng chửi thì cứ chửi. Cũng không nhảy xuống nước truy đuổi an đức xâm mà ngược lại phi thân thẳng lên không trung theo hướng nguyệt hồn thạch. Ý đồ muốn chiếm hữu nó trước khi có người khác ra tay. Ma thú lĩnh chủ. chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 654 đỉnh cao đối quyết hô tốc độ bay của tam điếu quỷ rất nhanh như đạn bắn xé gió vút thẳng về phía nguyệt hồn thạch trong không trung trong không trung ẩn chứa khí tức linh hồn công kích và trọng lực vô hình dường như không hề ảnh hưởng gì tới bọn họ tam điếu quỷ của vu yêu vương quả nhiên bất phàm đáng tiếc ở đây không có kẻ yếu Tốc độ của bọn họ đã là rất nhanh nhưng tốc độ của những người khác cũng không chậm. Sau một tiếng xé gió chói tai, trong hư không đột nhiên vươn ra một cự trưởng màu đỏ dương chảo nhắm vào nguyệt hồn thạch. Trung niên nhân mặc áo bào trắng đột nhiên ra tay sau mà tới đích trước. Ba gã võ sĩ phía sau mau chóng rút trường kiếm sắc bén ra nghênh đón tam điếu quỷ. Kiếm nhận phong vào. Ba gã võ sĩ không hẹn mà cùng quát lên một tiếng trong nháy mắt. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện kiếm khí dày đặc. Kiếm khí như hoa bay làm xuất hiện từng khe nứt không gian, mang theo tiếng xé gió chói tai bắn thẳng về phía tam điếu quỷ. Cũng tương tự với chiêu kiếm nhận phong bạo nhưng uy lực so với kiếm thần kiệt lạp nhị đức thì mạnh gấp hàng ngàn lần, thậm chí hàng vạn lần. Hừ, muốn chết. Mắt thấy ba gã võ sĩ gắt gao ngăn trở đường đi, tam điếu quỷ hừ lạnh, không lùi mà tiến tới. Dơ khô lâu chảo nhanh như trước chục tới, tựa như không thấy có kiếm khí sắc bén của đối phương. Trên ngón tay có lục quang lưu động, giống như quỷ hòa, quỷ dị vô cùng. Nếu không nhầm thì hiển nhiên có chất kịch độc đáng sợ. Một tiếng kim loại ba chạm nhau vang lên, mọi người khẩn trương nhìn kỹ. Thấy tam điếu quỷ tay không nhưng đã tóm được trường kiếm sắc bén của ba gã võ xỉ áo bào trắng. Điều quỷ dị chính màu lục trên móng vuốt của chúng cứ lan tràn trên trường kiếm của ba gã võ sĩ, chảy thẳng về hướng bản thể của họ. Quỷ hỏa thi độc, tuyệt kỷ tối cao của Vu yêu vương đột nhiên hiện ra trước mặt mọi người. Cho dù ba gã võ sĩ áo bào trắng là thần chức cường giả cũng không dám trực tiếp chống lại. Cả ba vừa sợ vừa giận, quát lớn một tiếng lùi lại, cực lực bức xuất thi độc ra khỏi thân kiếm. Chỉ một chiêu... tam điếu quỷ đã bức lui ba gã cường giả thần trước tam giai nhưng cũng vì vậy mà bị chậm lại một chốc lát cự trưởng của trung niên nhân áo bào trắng đã gần ngay gang tấc với nguyệt hồn thạch cho dù tốc độ có nhanh tới đâu cũng không thể ngăn kịp nguyệt hồn thạch trong tay an đức sâm còn có thể cường hành buộc hắn nhà ra nhưng nếu rơi vào tay trung niên nhân áo bào trắng có thực lực cường đại thì dù muốn một mẩu nhỏ cũng khó sử đế phu, muốn một mình chiếm lấy nguyệt hồn thạch sao? Các tư đình thần hệ các ngươi còn chưa đủ tư cách. Đúng ngay khi trung niên nhân áo bào trắng sắp đắc thủ thì cường giả mặt lạnh cầm đầu a khuê long thần hệ nhanh chóng lao tới. Hắn không nhắm tới nguyệt hồn thạch mà ngược lại bổ một đao về phía ngực trung niên nhân áo bào trắng. suy một tiếng, đao mang vọt ra. Ba đế nhỉ, ngươi to gan thật. Thấy đao mang kinh tâm động phách. Trung niên nhân áo bảo trắng tên là sự đế phu nhíu nhíu mày, cắn chặt răng phất tay, thi triển một vòng thổ hệ ma pháp thuẫn bảo vệ thân thể, đồng thời tăng tốc, ý đồ muốn cướp bằng được nguyệt hồn thạch. Không ngờ, một tiếng xoẹt nữa vang lên, một tia ngân quang từ xa phóng tới, một lưỡi kiếm sắc bén như tia trước đâm tới. Đúng thời khắc quyết định, lão giả mặc hoa phục của Long Ba đốn thần hệ phi thân đánh tới trong nháy mắt. Trung niên nhân áo bào trắng sử đế phu lập tức lâm vào tình trạng bị hai đại siêu cấp cường giả vây công. Cho dù thực lực rất mạnh, cho dù ma pháp thuẫn hổ thân lợi hại nhưng cũng không khỏi phải nghiêng mình tránh né. Thiếu chút nữa là chộp được nguyệt hồn thạch, cạch một tiếng, rớt xuống trên mặt một tảng đá. Trong nháy mắt, bốn thế lực cường giả đã triển hiện chiến đấu lực kinh người. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó vẫn chưa có ai độc chiếm nổi nguyệt hồn thạch quý hiếm đó Tam điếu quỷ của vu yêu vương có thực lực kinh người Trung niên nhân áo bào trắng sử đế phu của các tư đình thần hệ cả tâm kế lẫn thực lực đều siêu quần xuất chúng Nhưng cả hoa phục lão giả của Long Ba Đốn thần hệ và Ba Đế nhị của A Khuê Long thần hệ cũng không thua kém chút nào Lợi hại thật Ha ha sức mạnh của vị diện các tư đình thần hệ cũng quả nhiên lợi hại thiếu chút nữa đã đắc thủ rồi theo truyền thuyết cường giả các tư đình thần hệ tu luyện tới mức tột cùng thì một trường là có thể hủy diệt cả một vật chất vị diện không biết là thật hay giả đây thấy trung niên nhân áo bào trắng phải một địch hai mà vẫn thiếu chút nữa là đắc thủ mọi người đang vây quanh xem đều sợ hãi xì xào không thôi về sức mạnh của các chủ vị diện Ngoại trừ lực vương nhất hệ thì các tư đình thần hệ là thần hệ mạnh nhất, cường giả rất đông đảo, chủ tu sức mạnh huyền ảo bí mật. Từ rất lâu rồi, vì trừng phạt một phản đồ của thần hệ, chủ thần các tư đình tự mình ra tay, chỉ một trường đã cho phản đồ kia biến mất tâm không còn một chút cho cốt nào tồn tại. Vốn không ít người âm thầm hy vọng trong thời khắc mấu chốt sẽ đột nhiên xuất kích, ảo tưởng có được nguyệt hồn thạch giá trị liên thành kia... Bây giờ thấy trên không trung đã có bốn thế lực cực lớn nên tuyệt đại bộ phận đều có ý thối lui. vu Yêu Vương, Cáp Tư Đình Thần Hệ, A Khuê Long Thần Hệ và Long Ba Đốn Thần Hệ, ai cũng là đại thần hệ cả, cường giả rất đông. Cho dù những kẻ xung quanh đây có thực lực cường đại cỡ nào cũng không có dũng khí khiêu chiến tứ đại thần hệ siêu cấp cường giả này. Nhẹ nhàng thở dài, một lão nhân cô độc chống quải trưởng nhanh chóng rời đi. Biến mất trong khu rừng rậm Nếu Dương Lăng xoay người nhìn sẽ phát hiện đó đúng là vũ ma phong tử Thực lực cực kỳ đáng sợ vũ ma thực lực cường đại Nhưng cũng chỉ tương đương An Đức Xâm song quyền nan địch tứ thủ Thông minh, chẳng trách tên An Đức Xâm kia Phải cắt lấy một mẩu nguyệt hồn thạch rồi nhanh chóng rời đi Vốn thấy An Đức Xâm không đánh mà chạy Mọi người đã có chút khinh bỉ Dương Lăng cũng không ngoại lệ Nhưng mắt thấy trung niên nhân áo bào trắng một trường kinh thiên, không khỏi bội phục tên An Đức Sâm kia quyết định sáng suốt cắt lấy một mẩu nhỏ nguyệt hồn thạch rồi trốn đi. Có đông đảo cường giả ở đây, không mau chóng rời đi còn ai dám mơ mộng lấy được nguyệt hồn thạch. Dù hắn chỉ lấy được mùng một tháng năm khối nhưng so với việc cắn răng ở lại chịu chết thì vẫn còn tốt hơn nhiều. Mọi người đều thấy rằng An Đức Sâm làm việc quyết đoán hơn hẳn người bình thường. Không hổ là một lưu lãng giả kinh nghiệm phong phú, thần giai, đó mới chỉ là một trong những giai đoạn tu luyện mà thôi, còn xa mới đạt tới cực hạn. Đông đảo lưu lãng giả ngư long hỗn tạp, tu luyện tới thần giai không có nghĩa đã là cường giả. Rất nhiều đệ tử ở các gia tộc mạnh được bồi dưỡng cũng không khó khăn mấy để tiến nhập thần giai. Nhưng tu luyện tới đỉnh cao của Thượng vị Thần thì dù là cường giả thần trước đã phong trần vô số năm cũng không thể đối kháng nổi. Thực lực cỡ đó đâu phải chuyện đùa. Hành sự quyết đoán như vậy, An Đức Xâm chắc chắn là kẻ giàu hoạt phi thường. Hắc hắc, sự đế phu, ngươi lợi hại thật, dám xuống tay với ba huynh đệ chúng ta. Hừ Chứng kiến thấy thực lực cường đại của trung niên nhân áo bào trắng sử đế phu, mọi người đều rung động không thôi. Nhưng ba gã điếu quỷ vẫn không coi vào đâu, âm trầm nhìn sử đế phu và ba gã võ sĩ phía sau. Các tư đình thần hệ đương nhiên là cường đại, nhưng vu yêu vương nhất mạch cũng tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Chia nguyệt hồn thạch làm bốn phần, không ai bị thiệt cả. Hoa phục lão giả của Long Ba đốn thần hệ dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên, nếu có vị đại nhân nào nguyện ý tặng phần của mình cho chúng ta thì ta có thể sử dụng một kiện thần khí để trao đổi. Thậm chí, có thể căn cứ vào yêu cầu của các ngươi mà chuyên môn luyện chế ra một kiện thần khí nhất lưu. Đối với người thường mà nói, nguyệt hồn thạch ẩn chứa đại lượng linh hồn năng lượng có giá trị liên thành, nhưng đối với Long Ba đốn thần hệ chuyên luyện chế tinh thần khí thì đó quả thực là bảo vật vô giá. Có bảo bối này. Bọn họ có thể luyện chế được thần khí đỉnh cao, thậm chí là nhất lưu chủ thần khí Luyện chế thần khí thì các đại thần hệ đều ít nhiều có làm Nhưng nếu nói về trình độ thì long ba đốn thần hệ là xuất sắc nhất trong các thần hệ Số lượng lớn các phân hội giàu có ở các tòa thành chính là minh chứng Chia ít nhiều thế nào ta mặc kệ Nhưng kiểu gì a khuê long thần hệ chúng ta cũng phải lấy ít nhất một nửa Một lời của địch áo làm kinh động mọi người Hắn mạnh mẽ đi ra giữa đông đảo hộ vệ bảo vệ xung quanh. Mặc dù không có thực lực để tự mình chiếm lấy nguyệt hồn thạch nhưng với thân phận thiếu gia của mình, hắn cũng không ngại ngần gì mà đưa ra yêu cầu như vậy. Theo lời triệu hoán khẩn cấp của hắn, ba gã cường giả thần trước lục dai của A khuê Long thần hệ lập tức chạy tới. Nhưng điều làm hắn hưng phấn ngoại ý muốn chính là trong đó có một gã chính thức là tuyệt thế cường giả, một gã có thể che giấu khí tức. Đến mức mà ngay cả tam điếu quỷ và cường giả đứng đầu như sự đế phu cũng không thể phát hiện. Chính là bác cam tư của A Khuê Long thần hệ. Có bác cam tư được xưng là cao thủ đệ nhất chỉ dưới A Khuê Long thần chủ này. Đừng nói là một mẫu nguyệt hồn thạch nho nhỏ. Địch áo vẫn tin rằng kể cả giết chết ác ma trong điện đang sắp thức giấc cũng không có vấn đề gì. Hắn sở dĩ kiêu ngạo như vậy là bởi vì hắn đã có món tiền vốn khủng bố. Còn phải sợ gì nữa, muốn ít nhất một nửa, ánh mắt của mọi người xung quanh lập tức đều tập trung trên người của gã địch áo kiêu ngạo kia. Cũng biết A Khuê Long thần hệ có thực lực cường đại, nhưng có ai ngờ rằng một gã mặt trắng phải có đông đảo thị vệ bảo hộ lại dám kiêu ngạo tới mức đó. Vốn thấy không thể nào độc chiếm, tam điếu quỷ và sự đế phu của các tư đình thần hệ đều có chút dao động. chuẩn bị đáp ứng lời hoa phục lão giả của Long Ba đốn thần hệ, cùng chia đều khối nguyệt hồn thạch. Khi nghe thấy lời nói kiêu ngạo của tên kia đều không khỏi lạnh lung cười cười. Người khác đều phải kính nể cường giả của A Khuê Long thần hệ, nhưng mấy người bọn họ thì khác, đều không ngại liên thủ, giáo huấn cho gã địch áo hung hăng, không biết trời cao đất rộng này một bài học. Sau một cái liếc mắt, bọn họ đều ăn ý tản ra. Ý chừng bao vây lấy lấy ba đế nhị của A Khuê Long thần hệ. Tốt, đánh đi, cố gắng đánh đi, đánh đi. Nhìn địch áo kiêu ngạo, lại nhìn ba gã điếu quỷ và mấy người xử đế phu. Dương Lăng cảm giác thấy một nỗi kích động trước đây chưa từng có. Ước lượng khoảng cách tới cấm chế và tên địch áo kia. Âm thầm tính toán cách lợi dụng độn thuật để đánh lén nhưng vẫn phải toàn vẹn rút lui. Trong tình huống bình thường, Bên cạnh địch áo có đông đảo cường giả, khó có thể đánh lén thành công. Nhưng nếu nếu A Khuê Long thần hệ lọt vào vây công của ba thế lực lớn liên thủ thì sẽ có cơ hội. Dương Lăng nắm chắc sẽ có thể đột ngột tập kích, một đao chặt đứt đầu địch áo, đoạt lấy thần cách của hắn. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 655, Ác Ma Điện Tam Điếu Quỷ. sử đế phu của các tư đình thần hệ, lão già mặc áo hoa của Long Ba đốn thần hệ, ăn ý tản ra, mỗi người chiếm một phương vị, đem nhóm ba đế nhị của A Khuê Long thần hệ bay vào chính giữa. Người nào cũng thủ thế chờ đợi, trong cơ thể phát tán ra từng đợt năng lượng sao động mênh mông, nguyệt lượng hồ vừa trở lại yên tĩnh lại sóng lớn dâng trào, không gió mà nổi sóng, để cho A Khuê Long thần hệ kiêu ngạo một cái giáo huấn khắc sâu. Ba thế lực lớn ăn ý cùng nhau tiến tới, đại chiến, đã sẵn sàng xảy ra. "Sử đế phu, chúng ta yêu cầu được chia một nửa nguyệt hồn thạch, điều này không hề quá đáng. Cho dù thân ở trong vòng vây kín của mọi người, ba đế nhị thân khoác trọng giáp màu đen vẻ mặt cũng không hề sợ hãi. Sắc mặt lạnh như băng, sau khi dừng lại một chút lạnh lùng nói. mấy người các ngươi cho dù liên thủ cũng không phải đối thủ của a khuê long thần hệ chúng ta không muốn chết thì lui xuống đi khi còn chưa muộn viu một cơn gió lạnh thổi qua ba đế nhỉ tóc dài trùng vai tung bay hỗn loạn khuôn mặt như gọt bằng đao không chút biểu tình giống như một phiến hàn băng lạnh lẽo ngàn năm thân là một gã lục giai thần trước cường già hắn từng dẫn quân đoàn chủ lực của a khuê long thần hệ nam trinh bắc chiến Đã chinh phục chẳng biết bao nhiêu thần hệ và vật chất vị diện Thủ đoạn độc ác Kinh nghiệm phong phú Đã lập nên bao chiến công hiển hách Mặc dù thân đang ở trong vòng vây của mọi người Nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo Đối với thực lực của bản thân tràn ngập tin tưởng Bao gồm cả chủ thần Thần chức cường giả tổng cộng có 9 đẳng cấp Mỗi một đẳng cấp Lại chia ra sơ cấp Trung cấp Cao cấp và đỉnh cấp Cường giả thực lực đỉnh cấp Dưới tình huống thông thường so với cao cấp mạnh hơn tới mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Cho dù đều là đỉnh cấp cường giả cùng một đẳng cấp, thuộc về thần hệ khác nhau, thực lực cũng có chỗ bất đồng, thậm chí khác nhau rất xa. A Khuê Long thần hệ ở trong những thần hệ của các vị diện san sát chính là xuất chúng vượt bậc. Ba đế nhị tóc dài trùng vai thì lại đã sớm đứng ở đỉnh điểm của lục giai thần chức. Tiến giai vào thất giai thần chức cường giả chỉ còn cách có một sợi chỉ cuối cùng. Vì thế, cho dù bị mấy cường giả thực lực đều là lục giai thần chức bao vây mặt cũng không biến sắc. Đối với bản thân tràn ngập tin tưởng, càng quan trọng hơn chính là, chuyến này còn có một tuyệt đỉnh cao thủ là bác Cam Tư. Trừ phi là vu yêu vương, các tư đỉnh chủ thần hoặc là Long Ba đốn chủ thần tự mình tới đây, nếu không, Thần chức cường giả bình thường tới bao nhiêu cũng không phải đối thủ. Hừ, ba đế nhị, ngươi quá tự phụ rồi, hãy thử bích diễm hỏa của chúng ta xem sao. Tam điếu quỷ giống như quỷ bị treo cổ không hẹn mà cùng chợt quát lên một tiếng. Cả người đột nhiên tỏa ra từng luồng lửa màu xanh biếc, ánh sáng xanh âm u, mùi tanh hôi sọc vào mũi. Cẩn thận ngưng thần cảm giác, trong ngọn lửa còn ẩn chứa một luồng linh hồn công kích kinh khủng. Hoán khí ngút trời, chẳng biết đã cưỡng đoạt hấp thu bao nhiêu oan hồn. Cự linh thần trưởng, đối mặt với ba đế nhị uy danh lan xa, sử đế phu mặc áo bào trắng không dám chậm chế, đã sử ra tuyệt kỷ của các tư đình thần hệ. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một bàn tay cực lớn, soạt một tiếng đá xé rách một khe nứt không gian thấy mà kinh tâm. Khác với tam đại quỷ phó và sư đế phu thực lực kinh người, Lão già mặc áo hoa của Long Ba đốn thần hệ vẻ mặt không hề thay đổi Dẫn mấy tên thị vệ lui về phía sau vài bước Từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một cái nỏ hình chữ thập Đặt lên một mũi tên sắc bén Nỏ tên toàn bộ màu đen Thoạt nhìn tựa hồ không có gì khác biệt với nỏ tên bình thường Thậm chí cảm giác không có năng lượng dao động gì Thế nhưng ngưng thần nhìn kỹ Sẽ phát hiện không khí xung quanh đầu mũi tên vạn vẻo gợn sóng lăn tăn Thỉnh thoảng xuất hiện những kẽ nứt không gian mắt thường khó có thể phân biệt Đồ thần tiễn Long ba đốn thần hệ đưa ra lấy làm sự kiêu ngạo Đại biểu toàn bộ các thần hệ luyện chế kiệt tác trình độ đỉnh cấp Xuất hiện ở trước mặt mọi người Thoáng cái Mọi người vây quanh im lặng không một tiếng động Ngay kể cả ba đế nhị tóc dài trùng vai cũng biến sắc mặt Đồ thần tiễn của Long Ba đốn thần hệ được xưng là chủ thần khí công kích lợi hại nhất trong các vị diện lớn, công kích vô cùng cường hãn. Cho dù thực lực mạnh hơn nữa, đối diện với đồ thần tiễn hung danh lan xa của Long Ba đốn thần hệ, hắn cũng không dám sơ xuất. Sắc mặt, trước đây chưa từng nghiêm trọng như vậy. Cho dù là địch áo kiêu ngạo trên mặt đất, nhìn đồ thần tiễn trong tay lão già mặc hoa phục cũng phải biến sắc. Cho dù là thần hệ bé nhỏ yếu kém hơn, cũng có chỗ khác hơn người. Huống chi là Long Ba đốn thần hệ đỉnh đỉnh đại danh lão già mặc hoa phục thực lực bản thân không thấy mạnh lắm. Nhưng đồ thần tiễn trong tay hán lực công kích thật sự là rất kinh khủng. Chủ thần khí bình thường cũng không thể bị kịp. Đồ thần tiễn, trời ơi, quả nhiên là đồ thần tiễn trong truyền thuyết. Không nghĩ tới, Long Ba đốn thần hệ không chỉ có phái nhiều người đến như vậy. Còn sử dụng cả đồ thần tiễn, nhìn chiếc nỏ hình chữ thập trong tay lão già mặc hoa phục, mọi người sợ hãi than thở không thôi, bản tán xôn xao Rất nhanh, Dương Lăng thông qua bàn luận của mọi người đã hiểu được chuyện gì xảy ra, đã rõ đồ thần tiễn đáng sợ thế nào, tên nó là đồ thần. Hắc hắc, một mũi tên là một người, xem A Khuê Long thần hệ chết bao nhiêu tên cho đủ đây. thấy lão già mặc áo hoa của long ba đốn thần hệ chậm trễ không động thù dương lăng hận không thuấn di qua được cướp lấy một cái về đem toàn bộ bọn hộ vệ bên cạnh địch áo giết sạch ha ha ha ba đế nhĩ tới đây để cho mọi người xem xem a khuê long thần hệ các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu sức mạnh có lão già mặc áo hoa ở một bên áp trận tam điếu quỷ phó tinh thần phấn chấn ha hà cười lớn ngọn lửa màu xanh biếc tăng vọt chuẩn bị bắt đầu phát ra công kích hung mãnh Cùng lúc đó, cự linh thần trường trên không cũng theo đó lớn rộng ra, dường như che lấp bầu trời trôi nổi ở giữa không trung Đủ rồi, vì một khối nguyệt hồn thạch nho nhỏ thì đã đầu đá thành ra bộ dạng thế này, có đáng giá không? Ngay giữa lúc đại chiến sắp sửa bộc phát, một hắc y nhân vừa nói vừa hô một tiếng đã vọt đến, một luồng hàn quang xẹt qua trong không chung. Nguyệt hồn thạch và cả san hô bên dưới đã vô thanh vô tức bị cắt thành hai nửa, một kiếm kinh thiên, không ai thấy hắc y nhân rút kiếm lúc nào, không ai thấy hắn đã ra tay như thế nào, ngay cả dương lăng nằm phục. Ở bên trong cấm chế, cũng chỉ bắt kịp một luồng hàn quang.